Ngươi nói đúng, vô luận ai đúng ai sai Chúng ta đúng là đều đã bướng bỉnh một cách ngu ngốc Đoạn vân mau mau dẫn đường Ta phải gặp hắn Mã Lệ á rốt cục bị đoạn vân nói đến mức gần vỡ cả động mạch tim Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới .com. chương 32 Kim thương bất khuất lão tương hảo Đoạn vân đưa mã Lệ á tới nhà lão đầu Sau khi hỏi vài hạ nhân Đoạn Vân biết lão đầu đang ở trong thư phòng, Đoạn Vân lại đưa Mã Lệ Á tới thư phòng, đẩy cửa ra. Mã Lệ Á dường như rất thẹn thùng đứng nép ở sau cánh cửa. Lúc này lão đầu đang cúi gằm xuống biết cái gì đó. Khi ngẩng đầu thấy Đoạn Vân, lão đầu cười nói: Vân Nhi, ngươi không phải đi đến trường sao? Lại trốn học hay sao mà về nhanh như vậy? Tên đệ tử này đúng là hư đốn thật. Đoạn Vân cười rất thần bí. Lão đầu, ngươi xem ta hôm nay đưa ai đến này. Lão đầu hứng thú nhìn đoạn vân, cười nói, ngươi sẽ không đưa vài vị công chúa đến đây đó chứ. À à, ta biết tiểu tử nhà ngươi lòng dạ bất tránh mà. Ta đã sớm thấy được, ai ở ngoài cửa đó là khải sắt lâm hay khải lợi vậy. Không đúng, tuổi hơi lớn một chút, đoạn vân ngươi không đem hoàng hậu đến đây đó chứ. Lão đầu có vẻ hơi nóng ruột. Hoàng hậu cao quý đến thì không hay lắm Đoạn vân cười cười nói Đúng Ta mời hoàng hậu đến đó Lão đầu nghe xong khẩn trương hẳn lên Bất quá vừa thấy sắc mặt trêu chọc của đoạn vân Nên cũng trở lại thoải mái hơn Đoạn vân nói tiếp Có điều Vị này đúng là hoàng hậu của lão Lão đầu Ngươi xem Đây là ai Nói xong đoạn vân kéo mã lệ á ra Vừa thấy mã lệ á Cổ lão đầu đã ngây người. Chỉ thấy lão trợn mắt há mồm nhìn mã lệ á. Trong mắt tràn ngập nhu tình sen lẫn nghi hoặc. Lắp ba lắp bắp cả nửa ngày trời lão ta mới nặn ra được bốn chữ. Ngươi, ngươi đã đến rồi. Mã lệ á cũng tỏ vẻ rất thẹn thùng. Lão bà 50 tuổi bây giờ lại giống như một tiểu cô nương 18 tuổi e lệ thẹn thùng. Mặt đỏ bừng bừng khẩn trương hỏi. Đúng vậy. Ta đến rồi. Ngươi có khỏe không? Lão đầu nhìn mã lệ á đầy thâm tình, ánh mắt nãy giờ chưa bao giờ rời khỏi người của lão bà. Mấy hôm trước ngươi không phải bị thương rất nặng sao? Mã lệ á hơi nghi hoặc hỏi. Lão đầu lúc này mới liếc mắt nhìn đoạn vân. Đoạn vân quay về lão khẽ gật đầu ra hiệu. Lão đầu chuyển hướng về phía mã lệ á. Nhìn bà chăm chú rồi nói, đúng vậy. Thiếu chút nữa đã chết, may mà nhờ có vân nhi... Mã Lệ Á lại nhìn chăm chú Phổ Hy Kim có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Lúc này, Đoạn Vân cảm thấy mình bây giờ ở đây thì tuyệt đối là người thừa, vì vậy hắn xoay người lặng lẽ bước đi, nhưng tiện tay khép luôn cửa lại. Đoạn Vân đi thăm thú các ngành nghề trong gia tộc một chút, đi tới đi lui, rồi đến chỗ chế tác của đám địa tinh. 15 địa tinh công tượng này là những thiên phú về phương diện chế tác. Dưới lượng kim tệ dồi dào của đoạn vân họ đã mua được rất nhiều công cụ và vật liệu. Bọn họ trong một tháng đã tìm ra phương pháp chế tác không gian giới tử. Chỉ có điều việc chế tác không gian giới tử phải cần có vài loại quáng thạch chân quý rất khó tìm, cả đại lục cũng rất ít khi xuất hiện. Các nộ, các ngươi bây giờ đang nghiên cứu cái gì đó, thấy hơn 10 địa tinh đang tụ tập thảo luận, đoạn vân nhìn không được tò mò hỏi. Thiếu ra... Tất cả địa tinh đều hướng về phía đoạn vân đon đà trào. Bọn họ tôn kính đoạn vân không chỉ vì đoạn vân giải trừ thân phận nô lệ cho bọn họ, mà còn sùng bái đoạn vân về phương diện công nghệ chế tác. Đoạn vân năm thì mười họa mới tới đây, nhưng lại thường xuyên đưa ra những ý kiến rất tinh diệu. Dưới mắt họ, đoạn vân tuyệt đối là một chế tác đại sư. Bởi vì rất nhiều suy nghĩ của đoạn vân là những mơ ước của bọn họ. Hơn nữa thường xuyên giúp họ khai thông những bế tắc Thiếu ra Chúng ta đang thảo luận về phương pháp chế tác một loại tên là thủy tinh Mà mấy ngày hôm trước ngài đề cập Các nộ cung kính trả lời Mấy ngày trước Đoạn vân vốn là người học y cảm thấy không có hiển vi kính thì thật là phiền toái Rất nhiều nghiên cứu mà không có hiển vi kính thì căn bản không thể phát hiện ra bản chất của vấn đề Theo đoạn vân thấy Cho dù khoa kỹ của thế giới này có lạc hậu đến đâu Nhưng vẫn có thể chế tác ra một cái kính phóng đại Làm kính phóng đại đầu tiên phải có thủy tinh Đoạn vân vốn nghĩ mình cố gắng làm thử Nhưng đoạn vân căn bản rất lười Lại nghĩ mình có một đám thủ hạ rất giỏi nên thôi Vì vậy hắn bèn đi tìm địa tinh kêu họ nghiên cứu thử Hắn vừa cười vừa hỏi Tiến độ thế nào rồi Các nộ trả lời Thiếu ra Ngài muốn làm vật đó thì chúng ta cơ bản tìm được phương pháp làm rồi. Hôm trước ngài nói về một loại đá đặc thù nào đó, ta nghĩ thủy tinh cũng phù hợp với yêu cầu của ngài. Chỉ có điều phải là loại đá thủy tinh rất tinh khiết, bằng không căn bản không thể hóa đá thường thành trong suốt được. Đoạn vân nghe xong rất khó hiểu, chẳng lẽ các ngươi không phải dùng đá thường để chế tạo ra đó chứ? Thiếu ra ngài đừng nói giỡn vậy chứ. Đá căn bản không trong suốt mà, các nộ có vẻ rất khó hiểu, đá làm sao có thể trong suốt được đây? Hay đoạn vân khi nói về đá thì có nghĩa là hắn nghĩ đến một loại đá đặc thù nào đó? Đoạn vân cười bất lực, nguyên lai like là mình lần trước không nói rõ ràng cho họ. Loại đá đặc thù theo như lời đoạn vân kỳ thật chỉ là những nguyên liệu trong quy trình chế tác thủy tinh hiện đại trường thạch hoặc là đá vôi. Cũng không còn cách nào khác. đoạn vân đành phải giảng giải tỉ mỉ cho họ về nguyên lý chế tạo thủy tinh thủy tinh hiện đại sử dụng cát thạch anh bột sâu đơ khoáng chất với đá vôi nung ở nhiệt độ cao mà thành trong quá trình nóng chảy phải tăng dần nhiệt độ để đảm bảo các nguyên liệu không bị kết tinh thủy tinh bản chất tự nhiên là giòn và trong suốt có loại thủy tinh thạch anh thủy tinh silicat thủy tinh xanh thủy tinh phờ gize Thủy tinh bình thường là loại thủy tinh silicat, nguyên liệu lấy từ cát thạch anh, bột sâu đơ, đá vôi trộn đều với nhau, nung cho nóng chảy, khuấy đều, rồi gia công thành hình, rồi cứ thế tiếp tục. Bất quá phải giảng bài cho một đám địa tinh không hề có khái niệm về những thuật ngữ hóa học thì quả là một sự tình đau khổ cho đoạn vân. Mỗi khi nói đến một chất nào đó, đoạn vân phải miêu tả cực kỳ chi tí ết. Nhưng lại có không ít chất mà nơi này căn bản không có. Giảng đến nửa ngày, đám địa tinh công tượng mới miễn cưỡng hiểu được về nguyên lý chế tác. Bất quá việc họ có thể sản xuất ra thủy tinh hay không thì còn phải làm thí nghiệm rất nhiều lần. Thời gian đã qua được hai canh giờ, đoạn vân phòng trừng lão đầu và mã lệ á sư nương chắc cũng đã hàn huyên xong. Đoạn vân rón ra rón rén đến thư phòng của lão đầu, bảnh tay nghe ngóng một chút. Bên trong không có động tĩnh gì Xem ra hai người đã đi rồi Vì vậy đoạn vân mở cửa ra bước vào Nhưng lúc này thì đoạn vân phát hiện mình đã phạm sai lầm rồi Chỉ thấy lão đầu và mã lệ á đang ôm nhau thành một cục phi thường thân mật Đoạn vân phăm phăm đi vào như vậy Hiển nhiên đã quấy dày đôi tình nhân đang ôm nhau cứng ngắc say đắm trong mộng tình Thấy có người tiến vào Hai người giật mình vội buông nhau ra Lúc này đoạn vân chú ý tới vẻ mặt phẫn nộ của lão đầu, còn mã lệ á vẻ mặt thì rất ngượng ngùng. Đoạn vân có vẻ rất hối hận gãi gãi đầu, rồi nói, các ngươi cứ tiếp tục, tiếp tục đi, ta không thấy cái gì cả. Nói xong, đoạn vân định chạy trốn, nhưng phổ lão đầu hiển nhiên không muốn buông tha tên gia hỏa đã quấy dày chuyện tốt của mình một cách dễ dàng như vậy. Đứng lại, vân nhi, ngươi tới đây ta bảo, Ta có việc cần nhớ ngươi đây. Hết cách trốn rồi. Đoạn vân chìa bộ mặt đau khổ về phía lão nói. Sư phó, ngài có chuyện gì phân phó. Cho dù phải lên núi đao xuống biển lở ta cũng không chối tử. Lão đầu lúc này lại có vẻ hơi lúng túng. Lão nói nho nhỏ. Vân nhi, cái kia, ngươi còn có cái tẩy tủy đan đó không vậy? Ta nghĩ, đoạn vân thần tình quái dị nhìn phổ hy kim. Rồi lại nhìn lão bà Mã lệ Á bên cạnh lão, nói thật nhé, dù đã hơn 50 tuổi rồi mà Mã lệ Á mới nhìn qua hay nhìn lâu vẫn rất xinh đẹp, hoàn toàn thuộc loại sống lâu mà vẫn duy trì được nhan sắc, là bà cô già, diễm lệ. Nếu trẻ lại 20 tuổi, Mã lệ Á tuyệt đối sẽ là một đại mỹ nữ phong vận mỹ miều toàn thành, đoạn vân cười đều. Con ngươi đảo vòng vòng quỷ dị, nếu như tiểu bạch thấy vẻ mặt đoạn vân như vậy, nó nhất định biết ngay đoạn vân lại muốn chơi khăm một người nào đó. Đoạn vân làm bộ trình sắc nói, lão đầu, thật không ngờ lão ra ngươi lại vì tư dục của mình mà đem đệ tử ra bán đứng, muốn tẩy tủy đan trừ phi ngươi phải hứa với ta một điều kiện, điều kiện gì ta cũng hứa với ngươi. Lão đầu vì tình nhân của mình đến nỗi ngay cả điều kiện gì cũng không hỏi mà đáp ứng ngay. Đoạn vân cười cười, nói với lão đầu, được, đây là ngươi nói đó nha. Điều kiện của ta chỉ là, há mồm ra. Lão đầu mặc dù rất nghi hoặc nhưng cũng hiểu rõ cá tính của đoạn vân, vì vậy rất ngoan ngoãn mở miệng ra. Đoạn vân nắm lấy cơ hội tiện tay móc ra một viên đan dược ném thẳng vào. Ngươi cho ta uống cái gì đó. Cổ lão đầu nuốt nuốt rồi hỏi đoạn vân. Đoạn vân cười cười, không có cái gì, một viên cực phẩm dược hoàn mà thôi. Lão đầu ngửa cổ lên, có chút khẩn trương nói, ta không phải muốn xin cho mình, ý của ta là xin một viên tẩy tủy đan cho mã lệ. Đoạn vân làm gì mà không biết tâm tư của lão đầu, đoạn vân lúc này lại ra vẻ tiếc hận nói, ai nha? Lão đầu, ngươi sao không nói sớm một chút? lãng phí hết một viên cực phẩm dược một viên này giá tới mấy trăm vạn đó tiếp theo đoạn vân lại chuyển sang mã lệ á nói sư nương yên tâm ta vẫn còn ngài cầm lấy đây là tẩy tủy đan nói xong đoạn vân đứng chắn vào giữa lão đầu và mã lệ á đồng thời ngăn tầm mắt của lão đầu một lần nữa lấy ra một viên dược hoàn rúi vào tay mã lệ á nói đây là tẩy tủy đan lập tức phục dụng ngay Bằng không dược hiệu rất dễ dàng bị xuống cấp Mã lệ á cầm viên dược hoàn nhìn thoáng qua rồi ngửa đầu uống luôn Nhìn mã lệ á nuốt viên thuốc vào xong Đoạn vân nhanh chân trùn êm Trong khi đi ra ngoài vẫn lại khép cửa lại cho bọn họ như trước Bất quá lần này đoạn vân lại đem một cái khóa to tổ bố khóa cứng cánh cửa lại Kỳ thật Thuốc mà đoạn vân cho lão đầu căn bản không phải là tẩy tủy đan gì cả Mà là nam tính cực phẩm dược hoàn, kim thương bất khuất, còn đưa cho mã lệ á uống cực phẩm xuân dược, thứ thuốc đầy nữ tính mà Đoạn Vân vừa mới nghiên cứu chế ra. Đoạn Vân đặt cho nó một cái tên vừa rùng rợn vừa vô cùng kích động, nữ tu cũng điên cuồng. Một là một lão già đã phục dụng qua tẩy tủy đan biến thành một huyết cương trung niên, một là lão xử nữ hơn 50 tuổi nhưng vẫn còn rất phong vận, đã yêu nhau hơn nửa cuộc đời. kìm nén trong lòng đã lâu, bọn họ bây giờ uống cực phẩm xuân dược vào, rồi lại còn ở chung với nhau trong một căn phòng bị khóa kín thì sẽ xảy ra việc gì đây? Các bạn cứ đợi đó mà xem nhé. Rốt cục chỉ hơn 10 phút sau, cả gian thư phòng của lão đầu truyền ra tiếng rên rỉ đặc hữu của lão bà Mã Lệ Á và tiếng gầm gừ đặc thụ của lão đầu, hơn nữa còn nghe những âm thanh huỳnh huịch vọng ra từ trong phòng. Nghe những tiếng động điên cuồng truyền ra từ thư phòng Đầu óc đen tối của đoạn vân lại nghĩ Lão đầu, ngươi mạnh thật nha Bất quá, tiếng rên rỉ quản quại của mã Lệ á sư mẫu quả là khó nghe Phổ lão đầu về sau đã chửi đoạn vân Đồ nghiệt chướng, Sao lại cho vi sư phục dụng cái đồ quỷ quái này Ta muốn giết ngươi Bất quá niệm tình thầy trò bấy lâu Ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội Đi thu phiếu đi, không có phiếu đề cử ta sẽ tố cáo ngươi ngược đãi lão nhân với tác giả. Ta muốn làm cho ngươi thân bại danh liệt thê thảm đó. Đoạn vân khóc như mưa như gió, ta đâu có đắc tội với ai. Ta làm việc này còn không phải là vì hạnh phúc của lão đầu ngươi sao? Phổ lão đầu nhìn trời gầm lên, ngươi có đi không? Đoạn vân không dám cãi, đành phải thay một bộ quần áo rách. Cầm cái bát vỡ đi tới trước mặt mọi người kêu to Đại ca đại tỷ A Có khỏe mạnh con cháu đầy nhà không van cầu các ngươi cho xin vài phiếu đề cử đi Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 33 Hoàng bì tộc nhân cuồng chiến sĩ bây giờ đã là ngày thứ hai rồi Đoạn vân theo thói quen hàng ngày rèn luyện thái cực quyền trong sân Sau một thời gian cố moi móc lại từng tế bào não trong đầu Đoạn vân rốt cục cũng hiểu được chân khí trong thái cực của mình Chính là một loại hài hòa giữa âm và dương Sáng sớm và tối tối luyện công mới có lợi cho công lực của mình Bất quá đoạn vân vẫn cảm thấy kỳ quái là mình rõ ràng Đã được xem như là cấp độ kiếm sư cấp 3 của thế giới này Nhưng sao mình cho tới giờ vẫn không có cảm giác đột phá Chẳng lẽ tầng thứ nhất chân khí cũng tương đương với cấp bậc thứ 3 của thế giới này Sau này nếu luyện đến tầng 7 tám không biết chừng còn có thể phi thăng á nha Nhưng đoạn vân còn chưa kịp mơ mộng xong thì phổ lão đầu tay khoác mã lễ á đi ra Sắc mặt vô cùng phẫn nộ Thấy tình cảnh này, đoạn vân tự nhiên hiểu ngay Thật không ngờ lão đầu lại cường mạnh như vậy Suốt một đêm hắn phải nghe hai người bọn họ hoan ca rên gì thật là khó chịu Bất hảo a có mùi sát khí rồi Đoạn vân đang muốn chuồn êm, nhưng lão đầu lại không đáp ứng, mới sáng sớm tinh mơ, đại thiếu gia đoạn vân của chúng ta muốn đi đâu đấy. Thua luôn, ai kêu lão là lão đầu chứ? Đoạn vân không thể khi dễ lão nhân này được. Đoạn vân rất lém lỉnh chạy tới bên lão đầu, cười ha ha không dứt. Sư phụ, ngài dậy sớm nhỉ? Ai? Hôm nay trời đẹp thật. Sư phụ, ngài ăn sáng trưa? Chưa ăn thì để ta gọi đám hạ nhân làm đồ ăn sáng nhé. Sư nương, ai nha? Ngày hôm qua chưa nhìn kỹ, thật không ngờ sư nương lại xinh đẹp như thế. Hơn nữa sư nương hôm nay dường như trẻ hơn ngày hôm qua. Sư phó, ngài cho sư nương ăn cái gì mà hay vậy? Thật không ngờ chỉ qua một đêm mà sư nương tử hồ trẻ ra hai mươi mấy tuổi. Hiệu quả xem ra còn tốt hơn cả tẩy tùy đan à? Ngươi còn dám nói tẩy tùy đan? Nói mau, buổi chiều hôm qua ngươi rốt cuộc cho chúng ta ăn cái gì Lão đầu vừa nghe đoạn vân nhắc tới tẩy tủy đan Tức giận đến ngay cả râu mép cũng bảnh lên Còn mã lệ á đứng một bên lại sớm bị câu Sư phó, ngài cho sư nương ăn cái gì Của đoạn vân khiến cho thần tình đỏ bừng Cơ hồ muốn úp cả khuôn mặt trông như gấp chín vào ngực của lão đầu Đoạn vân thân thể lắc lư Tiếp tục cười lên ha ha Cái gì Buổi chiều ngày hôm qua các vị ăn cái gì rồi? Có phải là ta cho các vị ăn không? Đâu có, làm gì có chuyện đó. Được rồi, sư phụ, ngày hôm qua lão không phải nói với ta là muốn tẩy tủy đan sao? Lão nhìn cho kỹ đây này. Sư phụ, đây là hai viên tẩy tủy đan, ta tặng cho lão đó, ai nha? Có một sư phó như ngươi ta thực sự là may mắn đến tám kiếp đó. hai lạp này cơ hồ tới gần một ngàn vạn đó ai nha có người yêu quý sư phụ như vậy sao vì mạng nhỏ của mình đoạn vân vội vàng móc ra hai hoàn tẩy tủy đan đưa cho lão đầu lão đầu cầm hai viên thuốc xem tới xem lui vẫn sợ là thuốc giả sư phụ đừng xem nữa tuyệt đối là thật đó một ngàn vạn của ta đoạn vân đứng một bên vẫn giả khổ vừa tìm biện pháp thoát thân Lão đầu sau khi xác định là thuốc thật, sắc mặt giận dữ từ từ bớt đi. Lão nói lớn, hôm nay tha cho ngươi, nếu sau này tái phạm chuyện như vậy, ngươi coi chừng đó. Nói xong lão dìu mã lệ á vào nội đường, còn đoạn vân vừa gãi đầu vừa cười khà khà, trong miệng còn nói thầm, cái gì coi chừng. Không phải sướng gần chết sao, còn làm bộ dối trá như vậy, ta khinh ngươi. Ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì. Đoạn vân bị dọa sợ chết khiếp. Thật không ngờ thanh âm nhỏ xíu như vậy mà lão đầu cũng có thể nghe thấy được. Thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật. Kỳ thật đoạn vân cũng biết lão đầu và mã lệ á sẽ không trách hắn. Chỉ là sĩ diện nên tìm một người chút giận. Kỳ thật trong lòng cả lão phu lão thê đều cao hứng không biết bao nhiêu mà kể. Rốt cục đã kết hợp được với nhau như nguyện rồi. Rốt cuộc không cần vì quan điểm khác biệt mà gây gỗ quang đồ ném đạc. Trải qua đau khổ hơn phân nửa cuộc đời, nay họ đã hoàn toàn hiểu ra mình phải làm gì mới đúng. Bọn họ thật ra đang cảm kích đoạn vân vô tận. Diệp cô thành, hôm nay chúng ta đi chơi. Đoạn vân lớn tiếng gọi, chủ nhân, ta cũng muốn đi. Còn lúc này ngưu Ma Vương ở đâu mò ra lại cũng lò dò đi theo. Bất quá hôm nay tâm tình đoạn vân rất tốt nên không cử tuyệt thỉnh cầu hợp lý của ngưu Ma Vương. Được, đi thì có thể đi. Bất quá ngàn vạn lần không được gây chuyện A. ngưu Ma Vương từ khi có thể hóa thành hình người, thực lực có thể khống chế ở mức ngụ cấp thậm chí còn thấp hơn. Hơn nữa cho dù là kiếm thần Diệp cô thành cũng hoàn toàn nhìn không ra khí tức ma thú trên người hắn. Do đó... Ngưu ma vương bây giờ nhìn qua trông như một thiếu niên đầu ngưu mười mấy tuổi. Chi chi, ngô ngô. Không ngờ tiểu bạch cũng bị đề nghị của đoạn vân hấp dẫn. Không biết từ nơi nào xông ra, nhảy vọt vào trong lòng đoạn vân, vẻ khéo léo đáng yêu rụi rụi vào trong lòng đoạn vân. Đoạn vân hết cách, đành phải hứa, được, đem ngươi đi, ngươi một tiểu sủng vật mà đi chơi cái gì hả? Thôi được, đi thì đi. Ta thật hết cách với các ngươi rồi. Sau đó, Đoạn Vân ôm Tiểu Bạch, còn Diệp Cô Thành và Ngưu Ma Vương đi theo phía sau. Ba người một thu, không, đúng ra là hai người hai thú cứ như vậy đi tung tăng trên đường. Nói thật, Đoạn Vân từ đầu tới giờ hôm nay mới có cơ hội đi chơi Thiên Long Thành một lần. Thiên Long Thành là đệ nhị thành thị trong cả đại lục, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ thấy nơi nơi đều ngửa xe tấp nập. Đủ loại chủng tộc khác nhau Nhân tộc chiếm tỷ lệ tuyệt đối trên đường đi Bất quá ta cũng có thể thấy không ít dị tộc Hải nhân, thú nhân Bán nhân nhân cơ hồ tùy thời có thể nhìn thấy Tinh linh mặc dù hiếm thấy hơn Nhất là nữ tinh linh Nhưng không phải là không có Quầy hàng, tiệm ăn Tiệm tạp hóa chạp phô đâu đâu cũng có Trên đường nơi nơi đều có thể nói là phồn hoa rực rỡ Náo nhiệt vô cùng Đoạn vân la cả khắp nơi, hứng thú nhìn và cảm thụ quang cảnh nhộn nhịp và không khí sôi động của thành thị trong lòng vô cùng cao hứng. Lúc này, những tiếng rằng co phía trước thu hút sự chú ý của đoạn vân. Đoạn vân tò mò đi tới phía trước tìm hiểu, hắn vốn rất khoái cảnh này. Biết đâu tìm được mấy cảnh như trong tuồng cổ cưỡng đoạt dân nữ chẳng hạn. Không phải rồi, một đám người đó không phải là nữ. Đều là một đám nam nhân cơ thể cường tráng, chẳng lẽ là cưỡng bức dân nam, khẩu vị của ai mà nặng đô vậy? Đoạn vân tò mò đánh giá cả hiện trường, tình hình như thế này, sáu nam nhân bị một đám binh lính võ sĩ vây chặt. Mấy tên nam giới cơ thể cao lớn này đứng thành một vòng tròn nhỏ chỉ lo thủ thế rằng co với đám võ sĩ tay cầm vũ khí, còn bên ngoài là một thiếu gia mặc quân phục áo gấm quần hoa của quý tộc. Rõ ràng là đội trưởng của đám binh lính kia Bất quá Cái làm cho đoạn vân hơi giật mình là da của đám nam nhân kia Lại có cùng màu với da mình Là màu vàng Chỉ có điều da vàng của họ với da vàng của dân Trung Quốc Thì có chút bất đồng Màu vàng của bọn họ là một màu vàng sẫm hơi nâu đen Lúc này Diệp cô thành dì tai nói với đoạn vân Thiếu da Sáu người kia là cuồng chiến sĩ còn cái ông tướng trẻ trẻ mặc quân phục chính là đại công tử lạp hy đức của tả tướng đại nhân đó thật không ngờ lại là đại công tử của tả tướng khoa lý luôn vậy chuyện này phải tham gia vào rồi không phải đây là đại công tử lạp hy đức đại thiếu ra sao ngọn gió mát lành nào đưa ngài tới đây vậy tên đoạn vân là một tên gia hỏa miệng trơn như mỡ chuyện gì mà bị hắn bịa ra cũng y như thật cả à mà không Mấy trò này là do hắn học được từ mấy lão ẻo là trên tivi Cũng là mấy câu cửa miệng của dân chơi thôi Xin hỏi, ngươi là Lạp Hy Đức căn bản không biết Đoạn Vân Bất quá thấy Đoạn Vân biết mình Mình cũng không thể vô lệ quá mức Tại hạ Đoạn Vân Đoạn Vân chơ chén trả lời trơ cháo như không Nguyên lai like là tế tự Đoạn Vân thanh danh vang dội, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng Lạp Hy Đức xem ra rất khách khí với Đoạn Vân. Đoạn Vân chỉ vào mấy tên cuồng chiến sĩ hỏi. Xin hỏi đây là... À, không có gì. Bọn họ là cuồng chiến sĩ. Vì cuồng chiến sĩ rất dễ bị cuồng hóa. Hơn nữa sau khi cuồng hóa sẽ coi như mất lý trí. Công kích vô tội và khắp nơi. Vì an nguy của dân chúng Thiên Long. Do đó cần phải đưa bọn họ trục xuất khỏi đây. Lạp Hy Đức trả lời. Vẻ mặt rất nghiêm trang. Nghiêm trọng như vậy sao? Đoạn vân vốn đang muốn giúp đỡ cho đám cuồng chiến sĩ có cùng màu da Nhưng bây giờ xem ra không có cửa Các ngươi làm sao lại đến nơi này vậy? Đoạn vân hỏi mấy cuồng chiến sĩ đó Lúc này một trong các cuồng chiến sĩ có vẻ trầm ổn nhất vội lên tiếng Theo như những gì hắn phun ra Đoạn vân lập tức có cảm giác muốn giết người Thật không ngờ bọn này lại cùng loại với chủng tộc thú nhân ta đây Cứ hễ mở miệng lại là, ta đây, tới, ta đây, đi. Tên cuồng chiến sĩ đó nói, đám ta đây cũng là bất đắc dĩ. Lương thực trong tộc không đủ, tộc trưởng chỉ có đủ để phân phát cho một vài tộc nhân thôi. Còn chúng ta đây đến nơi khác kiếm sống, hy vọng qua mồ giáp hạt này. Nhưng chẳng ai dùng chúng ta đây, chúng ta đây thật sự hết cách rồi. Bọn họ tại sao không dùng các ngươi? Đoạn Vân rất nghi hoặc. Vừa thấy cơ thể như vậy đã biết sức lực của bọn họ tuyệt đối mạnh hơn so với thú nhân. Lúc này Lạp Hy Đức trả lời câu hỏi của Đoạn Vân, vì cuồng chiến sĩ rất dễ nổi nóng, hơn nữa khi tức giận sẽ bị cuồng hóa. Còn sau khi cuồng chiến sĩ cuồng hóa thì sẽ mất lý trí, chẳng phân biệt được địch ta, công kích khắp nơi. Cái nguy hiểm chính là, thực lực của bọn họ bình thường chỉ vào khoảng cấp 5-6, cấp sau khi cuồng hóa cấp 7-8. Hơn nữa đã cuồng hóa không thấy đau đớn, cơ hồ không chết không dừng tay, rất kinh khủng. Thật không ngờ vận mệnh của cuồng chiến sĩ lại thê thảm như thế, thực lực cường đại mà lại như một quả bom nổ chậm tự hủy Đoạn vân ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi, các ngươi, hẳn là sẽ không tự dưng cuồng hóa chứ hả? Có phải là nếu không có gì kích thích các ngươi thì các ngươi cũng sẽ không cuồng hóa vô tội bạ? Không phải đâu. Chúng ta đây cũng có thể tự cuồng hóa. Hơn nữa cũng chỉ có những khi bị kích thích mãnh liệt thì chúng ta đây mới có thể không tự chủ được mà cuồng hóa một cách bị động. Vị cuồng chiến sĩ đó trả lời chi tiết. Hết cách, ai kêu bọn người có màu da vàng làm chi, lại làm cho đoạn vân có cảm giác thân thiết nữa. Vô luận như thế nào, đoạn vân quyết định phải giúp mấy người da vàng có vận mệnh bi thảm này một tay. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyệnaudiomoi.com Chương 34, Thiên Long Tửu Lâu Kim Diệp Hiên đoạn vân ngẫm nghĩ, rồi hỏi: "Bộ lạc các ngươi có phải là ở A Nhĩ Ti Tư không?" Đoạn Vân cũng biết về A Nhĩ Ti Tư, nghe nói nơi đó là một vùng đất hoang vu, diện tích rất lớn cơ hồ phải bằng đến phân nửa vương quốc này, hơn nữa nghe nói A Nhĩ Ti Tư trên danh nghĩa cũng là quốc thổ của Thiên Long Đế quốc. Hoàn cảnh nơi đó nghe nói cũng khá tốt. Chỉ có điều vì ở đó là nơi giáp giới với ma thú rừng rậm, thường xuyên có ma thú xuất nhập, là nơi rất hiểm ác. Nơi đó tập trung rất nhiều các chủng tộc khác nhau, cơ hồ tất cả dĩ tộc đều có mặt ở đó. Nghe nói bộ lạc cuồng chiến sĩ cũng tụ cư ở đây. Đúng vậy, bộ lạc chúng ta đây đúng là ở tại A nhị Ti Tư, nơi đó là nhà của chúng ta đây. Chỉ có điều vì năm nay thu hoạch mùa vụ rất kém. Tộc lý vì không muốn nhiều người bị chết đói nên yêu cầu một bộ phận dân chúng di tản khắp nơi. Mùa xuân sang năm chúng ta đây cũng sẽ về mà thôi. Tên cuồng chiến sĩ kia vừa nhắc tới A nhỉ ti tư thì vẻ mặt tỏ ra rất xúc động. Bây giờ đã là mùa thu rồi, chỉ cần thêm 2 tháng nữa là đã bắt đầu một năm mới rồi. xem ra bộ lạc cuồng chiến sĩ để kéo dài sự sống của chủng tộc mình mà có lẽ phải bắt đầu phân tán tộc nhân. Chẳng biết tại sao Đoạn Vân khi vừa nghe vận mệnh thê thảm của người da vàng ở dị giới này, trong lòng rất xúc động, vô luận như thế nào, cho dù Đoạn Vân không giúp được tất cả cuồng chiến sĩ, Đoạn Vân cũng quyết định phải giúp sáu tên da vàng vừa ngu vừa hồ hồ trước mắt này. Vì vậy Đoạn Vân nói với Lạp Hy Đức, Lạp Hy Đức đại thiếu gia, xin hỏi ngài có thể giúp ta một lần không? Mau nói đi, cứ nói, ngài và cha ta đều đang làm quan trên triều, có chuyện gì xin cứ phân phó. Lạp Hy Đức tỏ ra rất bội phục đoạn vân, nhất là đoạn vân này lại phát minh ra những đan dược thần kỳ, những thứ đó quả thực không phải người thường có thể làm ra được. Đoạn vân cười, rồi kéo Lạp Hy Đức sang một bên nói, không cần như vậy đâu. đại thiếu gia không cần khách khí cha ngươi tả tướng đại nhân cùng sư phụ phổ hy kim lão đầu của ta là cố giao chúng ta đều là hậu bối nên phải thân cận mới phải từ nay về sau chúng ta coi như là huynh đệ đừng làm vẻ khách khí vậy mất vui ta xem ngươi chắc là lớn tuổi hơn ta sau này ngươi là đại ca của đoạn vân ta rồi lạp hy đức nghe xong rất cao hứng mặc dù không biết đoạn vân muốn nhờ gì Nhưng có thể cùng đoạn vân kết bái cũng đã làm cho hắn vô cùng hưng phấn rồi, dù sao đây cũng là một vị truyền kỳ tế tử chứ bộ. Được, đoạn vân huynh đệ, được kết bái với ngươi quả là một vinh hạnh cho ta, lạp hy đức từ nay về sau sẽ là huynh đệ của đoạn vân. Đoạn vân huynh đệ, đi thôi, đại ca hôm nay mời ngươi uống rượu. Lạp hy đức xem ra cũng là một người hào sảng, tỏ ra thân mật với đoạn vân rất nhanh. Câu cổ bá vai Đoạn Vân luôn. Được, đi uống rượu. Bất quá tiểu đệ còn có một việc muốn phiền toái đại ca. Đoạn Vân rốt cục nói đến chính sự. Có gì mà phải nói nữa. Hôm nay vô luận chuyện gì ta cũng đáp ứng ngươi. Muốn nhờ ta làm gì. Lạp Hy Đức luôn luôn giữ tác phong quân nhân. Thật sự là nghĩa khí quá mức. Còn không kịp nghe Đoạn Vân nói cái gì đã đáp ứng rồi. Đoạn Vân rất phấn khởi. Vì vậy trực tiếp nói luôn, đại ca, là việc như thế này. Ngươi cũng biết ta bây giờ có sản xuất một chút dược vật. Việc chế tạo dược vật này phải có không ít dược tài chân quý. Ta nghe nói ở trong A nhỉ ti tư có đại lượng dược tài đó. Lạp Hy Đức cũng là người hiểu chuyện. Nghe xong đầu tiên hơi suy tư một chút, nhưng rồi sau đó cười lớn lên. Được, đoạn vân tiểu đệ, hôm nay đại ca đáp ứng cho ngươi chuyện này. Mấy tên cuồng chiến sĩ này ngươi lo mà quản cho tốt Sau đó hắn phất tay ra lệnh cho bọn lính tản ra Đoạn vân rất cao hứng Đại ca quả nhiên là một người hào sảng Xin đại ca chờ ta một lát Tiểu đệ lập tức sẽ đi ngay Đoạn vân nói xong đi về phía mấy cuồng chiến sĩ Lớn tiếng nói Ta quyết định thuê các ngươi Bao ăn cơm no Mỗi tháng 10 kim tệ Các ngươi có đồng ý không? 10 kim tệ Sáu tiểu tử khờ đó tỏ vẻ không tin, lại có người dùng nhiều tiền như vậy để thuê bọn họ sao? Bất quá mười kim tệ đúng là quá hấp dẫn đối với những cuồng chiến sĩ. Tất cả bọn cuồng chiến sĩ lập tức đồng thời kêu lên, đồng ý, đồng ý, chúng ta đây đồng ý. Kế tiếp, đoạn vân dặn dò Diệp Cô Thành đưa sáu cuồng chiến sĩ này về nhà, còn thì đưa tiểu bạch giao cho Ngưu Ma Vương kêu Ngưu Ma Vương đi theo phía sau. Cứ như vậy Đoạn Vân và Lạp Hy Đức khoác vai bá cổ nhau đi đến một tử lâu lớn nhất trong thành. Bất quả, Đoạn Vân không phát hiện ra việc Ngưu Ma Vương khi nhận tiểu bạch, hai tay lại hơi run rẩy Lạp Hy Đức đại ca, hôm nay đại ca giúp tiểu đệ chuyện lớn như vậy, buổi tiệc hôm nay là ta xin được khoản đãi. Làm sao như vậy được, không phải nói từ trước là ta mời sao, với lại ta cũng chẳng làm cái gì cả. Nhấc tay một cái là xong rồi. Lạp Hy Đức kiên trì. Bất quá khi hắn nói, nhấc tay một cái, thì đúng nghĩa là, nhấc tay một cái. Không được, lần đầu tiên uống rượu, làm gì có đạo lý để đại ca mời khách. Vô luận như thế nào, hôm nay này phải để cho ta, bằng không ta với ngươi chia tay ở đây vậy. Lạp Hy Đức cười cười, rồi chỉ về một tử lâu phía trước. Tốt, xin mời. Tới đây, đúng là nơi này rồi, nhà này đúng là tử lâu lớn nhất thiên long thành kim diệp hiên, hào hoa không? Đoạn vân đi theo lạp hy đức đi vào, phải nói là bên trong thật sự có phong cách rất độc đáo, lầu cắt rực rỡ, sàn lót hồng mộc, hơn nữa mọi bố cục đều biểu lộ sự hài hòa với tự nhiên. Hồng hồng lục lục hắc hắc bạch bạch thanh thanh tử tử hoàng hoàng, mọi màu sắc rực rỡ của thiên nhiên đều được kết hợp với nhau nhần nhuyễn. Đoạn vân liếc mắt qua lập tức bị cảnh trí trước mắt hấp dẫn, phát ra một tiếng cảm thán, việc phối màu ở nơi này quả là hòa hợp và đặc sắc, hơn nữa các loại bố cục lại càng tinh xảo Ta dám nói, người thiết kế tửu điếm này nhất định là một mỹ nữ cao nhã hào phóng lại còn tính cách rất đặc biệt nữa Lạp Hy Đức cười cười, ngươi nói sai rồi, lão bản của tử điếm này chính là bộ trưởng tài chính khắc mệ kỳ của đế quốc, nghe nói cũng là do hắn thiết kế đó. Ha ha, <cười> đoạn vân tiểu đệ, ngươi sẽ không bị mỹ nữ ám ảnh đến phát điên đó chứ? Mấy vị công chúa đều là mỹ nữ đẹp nhất, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Đoạn vân cười, hoàn toàn không để ý tới tiếng cười nhạo của Lạp Hy Đức. Nói đùa! Nếu một nam nhân mà có khả năng xếp đặt bố cục xinh đẹp cao nhã như thế, vậy thì chỉ có một giải thích. Tên nam tử đó không phải là một nam nhân, mà là một thái giám. Bất quá tiếng đoạn vân cảm thán làm cho tiểu bạch ngồi cách đó không xa nghe thấy, thân thể không khỏi khẽ run lên. Ánh mắt hắn tỏ vẻ rất kỳ quái đánh giá đoạn vân, vẻ mặt tò mò. Lúc này tiếp viên đã tới nơi, nói với đoạn vân với vẻ mặt rất có lỗi. Xin lỗi. Lạp Hy Đức thiếu gia, bên trong hết chỗ rồi, có người đã bao toàn bộ mất rồi. Ngài xem còn có thể tìm chỗ khác bên ngoài không? Lạp Hy Đức nghe xong rất khó chịu, làm mặt nghiêm nghị nói, sao thế? Ngay cả Lạp Hy Đức thiếu gia mà cũng không có chỗ sao? Gọi mấy thằng dám bao cả nhà hàng đến đây cho ta, Lạp Hy Đức ta không thể không giảng đạo lý với hắn. Nói xong một câu lạp hy đức liền quay về bên trong không lý tới nữa. Kỳ thật lạp hy đức bình thường cũng thường đến đây ăn, thêm vào hôm nay lại mời đoạn vân. Thế này thì còn gì là mặt mũi nữa, hơn nữa hai người cũng muốn tìm một nơi an tĩnh hàn huyên tâm sự. Thật là hết chỗ mà, hôm nay ni khắc tư thiếu gia của gia tộc ốc nhị Tây mời khách. Ngài biết hắn là nhi tử của hiệu tướng đại nhân, chúng ta không dám đắc tội đâu ạ. Vẻ mặt tên tiếp viên rất khó xử. Vừa nghe đến tên bố Khoa Duy Kỳ, Lạp Hy Đức bình thường trước giờ nét mặt vẫn vui vẻ bỗng trở nên hầm hố. Hắn trợn mắt gằn giọng, ốc nhỉ tây. Nó là thằng nào? Gọi hắn đến đây. Lúc này, từ bên trong đi ra một đám người, thần sắc rất kiêu ngạo. Đoạn Vân nghĩ ngay, đám người này mới nhìn thấy là biết không phải chim tốt rồi. Đại khái tên cầm đầu chắc đúng là tiểu bố khoa duy kỳ kia rồi Kia ốc nhị tây cười cười Đon đả giang tay tiếp đón Lạp Hy Đức Ai chà Không phải đây là đại công tử Lạp Hy Đức đại thiếu ra sao Ngọn gió nào đưa ngài tới đây Những lời này sao đoạn vân cảm thấy quen quen vậy nhỉ À đúng rồi Lúc mình gặp Lạp Hy Đức cũng chào hỏi không khác gì cả Chẳng lẽ mình được xếp cùng loại với tên kia Đoạn vân tự khinh bỉ mình, chuyện được phát miễn phí tại web, audio mới.com, chương 35, khiếu nhị yêu chương khiếu nhị cuồng đám người ốc nhị Tây đi ra. Đoạn vân vừa thấy đã biết ngay đây là một đám ăn chơi chắc táng, cả ngày hoa thiên tử địa, tàn phá thân thể mình không còn ra thể thống gì nữa, sắc mặt có vẻ rất nhợt nhạt cả đám đều có triệu chứng yếu thật. Chỉ thấy bọn họ được cầm đầu bởi ốc nhị Tây Mười mấy người kết thành một khối Trên mặt đầy vẻ trêu chọc nhìn Lạp Hy Đức và Đoạn Vân Ánh mắt ốc nhị Tây đảo qua rồi dừng lại trên người Đoạn Vân Bị ổi nhìn đều Soi mói cả người Đoạn Vân từ trên xuống dưới mà đánh giá Rồi phun ra một câu khiến cho Đoạn Vân thiếu chút nữa là ói máu Ai già Lạp Hy Đức Người cua được anh chàng bạch diện thư sinh non trẻ ở đâu vậy Quả là có khiếu thẩm mỹ cao đó nha. Lạp Hy Đức vừa nghe xong tức điên người. Gào lớn, ngươi không được ngậm máu phun người. Vị này là đoạn vân đại tế tự, là bằng hữu của ta. Ốc Nhị tay, ngươi xúc phạm ta thì không sao. Nhưng đoạn vân là cung đình tế tự, ngươi vũ nhục hắn là không được đâu. Nói xong, hắn kích động muốn xông lên động thủ. Đoạn vân nhanh tay giữ chặt hắn lại. Rất kỳ quái. Tại sao Lạp Hy Đức lại phản ứng kinh khủng như vậy nhỉ? Bằng hữu ta thấy phải là nam bằng hữu mới đúng. Ngươi không biết tình cảnh của Lạp Hy Đức hà của tên là Đoạn Vân à? Là cái tên tiểu tế tự chuyên môn bán xuân dược đây mà. Ta vũ nhục hắn rồi thì sao? Không phải hắn chỉ là một tế tự tiểu nhân vô năng đắc chí sao? Đâu phải việc lớn gì chứ? Ốc nhị Tây hiển nhiên cũng như cha hắn không biết chi tiết về đoạn vân, kỳ thật việc này rất bình thường, đến ngay cả phổ lão đầu cũng không phải hiểu rõ hết về đoạn vân, bọn họ lại còn là người ngoài làm sao hiểu rõ tên gia hỏa đoạn vân này âm hiểm đến mức nào được. Đoạn vân đã bị ốc nhị Tây khiêu khích tức đến xì khói, lúc này, Ngưu Ma Vương lớn tiếng nói với đoạn vân, chủ nhân, có muốn ta đây giết bọn họ không? bọn họ dám chửi ngươi đó thấy không? nghe ngưu ma vương nói sắc mặt giận dữ của đoạn vân từ từ thu liễm lại không ít muốn đánh thì mình cũng không cần phải ra đánh mình cao cấp như thế này thì đâu có ngu gì mà phải động tay động chân chứ? bất quá thủ hà của ta quả là lợi hại ngẫm lại mình đúng là hơi lầm cẩm hà tất vì mấy tên cặn bã này mà tức giận chứ? nghe ngưu ma vương nói. Một đám gia hỏa chẳng biết trời cao đất rộng lại cười ha ha, ha ha ha, ta đang nghe cái gì đó, giết chúng ta, chỉ bằng tên đầu trâu đến cái sừng cũng chưa mọc dài này sao? Tức cười quá đi, bị người khinh thị ma thú cấp 9 có vẻ rất phẫn nộ, không khí chung quanh trở nên rất âm lãnh đoạn vân đứng một bên cũng cảm nhận được sự tức giận của ngưu ma vương, hắn vội bước lên ngăn lại. Lúc này phải tránh việc phát sinh thảm kịch Nếu để một đầu ngưu cửu cấp ma thú nổi điên ở đây Thì cả thiên long thành có thể bị hủy diệt hơn phân nửa Đám ăn chơi chắc táng kia đột nhiên cảm thấy một luồng không khí lạnh đến dùng mình Mặc dù hàn ý chỉ lướt qua Nhưng mãi một hồi lâu sau không ai dám nói đến nửa lời Ánh mắt nhìn nhau trao đổi Lúc này đoạn vân hỏi lạp hy đức Đại ca Tại sao vừa rồi bọn họ lại nói về ngươi như vậy? Lạp Hy Đức thở sượt một cái rất bi thương. Nói, đoạn vân tiểu đệ, ta cũng không muốn giấu ngươi. Hai năm trước, khi ta còn tuổi trẻ háo thắng, ta đã cùng ốc Nhị Tây quyết đấu. Bị hắn dùng thủ đoạn hèn hạ đánh bị thương cái. Nói rồi hắn cúi đầu vẻ buồn bã, rồi nói tiếp. Sau đó mặc dù sử dụng thủ thuật nối lại nên đã khôi phục lại hình dáng cho cái đó của ta. Nhưng lại mất đi vĩnh viễn năng lực Hôm nay nói về phương diện kia Ta đã là một phế nhân rồi Nói xong Lạp Hy Đức hào sảng lại hơi bi phẫn rơm rớm nước mắt Đoạn Vân cầm tay Lạp Hy Đức bắt mạch cho hắn một chút Rồi hiểu được rất nhanh Nguyên lai like là công năng tinh hoàn bị hư hỏng Đối với loại bệnh này Đoạn Vân không dám chắc trăm phần trăm Dù sao cái món kia của Lạp Hy Đức chỉ được dùng tế tự thuật để phục hồi Đoạn vân cũng không biết cuối cùng có khả năng chỉ khỏi hay không. Đoạn vân buông tay lạp hy, nói vẻ bình tĩnh, bệnh của ngươi rất phiền toái. Bất quá tiểu đệ cam đoan với ngươi nhất định là có thể chỉ khỏi. Nghe đoạn vân nói xong, lạp hy đức cả kinh, rồi sau đó sắc mặt lộ vẻ vui mừng nhưng lập tức lại xìu xuống, vẫn tiếp tục ảm đạm. Hắn lắc lắc đầu không nói gì nữa. Dù sao hy vọng càng cao thì thất vọng cũng lại càng lớn a Còn đúng lúc này một thanh âm khó nghe lại vang lên, chỉ khỏi. Giái bị hư cũng có thể chứa khỏi sao. Nói đùa chứ. Ngươi tưởng mình là thánh thần sao. Thanh âm khó nghe đó hiển nhiên là của ốc nhị Tây. Cái tên chẳng biết chết sống là gì đó. Đoạn vân lạnh giọng nói với đám gia hỏa kia. Các ngươi hôm nay có phải là rất sướng không? Được. Đoạn vân hôm nay cho các ngươi sướng hơn nữa Còn lúc này đám Lay boy lại càng cười hỉ hả Với vẻ càng lúc càng khả ố hơn Đoạn vân cũng không thèm nhiều lời Gỡ lấy tiểu bạch từ trong tay Ngưu ma vương Ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói Ngưu ma vương Nhiều nhất chỉ được lộ ra thực lực cấp 7 Nếu ngươi để lộ ra thực lực lớn hơn cấp 7 Buổi tối hôm nay đừng nghĩ đến ăn cơm nữa đánh cho toàn bộ bọn chúng không thể nhúc nhích được cho ta nhớ kỹ chỉ cần không chết người tùy ngươi đánh như thế nào thì đánh nói xong đoạn vân kéo lạp hy đức đi ra ngoài đại ca hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm nơi này quá bẩn thỉu đám thiếu gia gia tộc không sợ trời đất đang muốn chế giễu đoạn vân nhát gan sợ chết nhưng nắm đấm nhanh như gió của ngưu ma vương đã nồng nhiệt tiếp đón bọn chúng Giải đều lên khắp người bọn chúng Sau đó Tiếng kêu gào vang lên xa hàng trăm dặm, Tiếng rên rỉ vút lên tận trời Vô luận là quý tộc thiếu gia Hay là gia tộc võ sĩ Trong số đó Thực lực cao nhất cũng đến cấp 5-6 là cùng Mặc dù Ngưu Ma Vương Theo như phân phó của đoạn vân Chỉ có thể lộ ra thực lực thấp hơn thất cấp Nhưng cửu cấp chân chính Dù sao cũng vẫn là cửu cấp Kết quả là Sau khi cuộc chiến chấm dứt Ngưu Ma Vương đến cả đầu khí cũng không phát ra Chỉ bằng thân thể kinh khủng và tốc độ kỳ ảo của hắn Cũng đủ đem một nhóm võ sĩ toàn cấp 4 cấp 5 đánh cho dẹp lép Cả đám quý tộc cũng bị đánh tới độ phun cả cơm ra ngoài Từng đứa một ngã bò ra không thể động đậy nữa Cũng không ai hiểu được mình bị đánh ngã ra sao Đoạn Vân và Lạp Hy Đức còn chưa tìm được chỗ ngồi Ngưu Ma Vương đã xong việc quay trở lại Tiểu tử đầu châu trung hậu cung kính vái chào Đoạn Vân, rồi ôm quyền nói, Chủ nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh vậy sao? Lạp Hy Đức hiển nhiên giật cả mình, Đoạn Vân vốn trước giờ vẫn không hề nghi ngờ gì về tốc độ biến thái của ngưu Ma Vương, Nên chỉ hơi động não đã có thể hiểu được. Hà hà, quả là một món đồ cấp 9A. Đoạn Vân cười sảng khoái, Tốt, tốt lắm, muốn ăn cái gì cứ tự nhiên kêu. thiếu ra cho ngươi ăn thoải mái. Ngưu ma vương há miệng liếm môi, cười nói, ta đây muốn một con trâu nướng. Không, phải là hai cơ. Đoạn vân vừa nghe thiếu chút nữ ngã bổ chừng, rồi cười nói, ngươi làm sao dám ăn người mình vậy, ngươi không phải là trâu sao. Được, lão bản, đem lên đây cho ta hai con trâu nướng. Đoạn vân nhìn bốn phía, phát hiện chỉ còn một cái bàn phía xa là còn chỗ. Trên bàn có một người lưng quay về phía Đoạn Vân đang uống cái gì đó. Mặc dù, tiểu tử, kia mặc đồ nam giới, nhưng dưới con mắt nhà nghề của Đoạn Vân vốn đã nhìn vô số những thiếu nữ hiện đại, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra đó là một cô gái giả nam. Cười cười, Đoạn Vân đi thẳng tới đó, làm bộ nói rất có phong độ, vị thiếu gia này, xin hỏi mấy người chúng ta có thể ngồi ở chỗ này không? Đoạn Vân cố ý nhấn mạnh hai chữ, thiếu gia tên giả tiểu tử đó đầu tiên cả kinh nhưng sau đó phản ứng rất nhanh giả giọng trầm trầm nói có thể cám ơn thiếu gia a đoạn vân cám ơn sau đó đoạn vân và lạp hy đức cùng ngưu ma vương đều kéo ghế ngồi vào bàn vừa lúc một đội thành vệ binh vội vàng chạy đến tên đội trưởng hướng về phía mọi người đang ăn cơm hỏi là ai đánh ốc nhỉ tây thiếu gia Đoạn vân tiếp tục vút ve tiểu bạch, không để ý đến. Còn Lạp Hy Đức lại đứng dậy trả lời, là ta. Tên đội trưởng đó vừa thấy đại đội trưởng Lạp Hy Đức của chúng, cảm thấy rất khó xử. Lúng ta lúng túng chẳng biết phải làm sao. Còn Lạp Hy Đức lại nói tiếp, đem những người bị thương lập tức chữa trị. Tên đội trưởng vội vàng lên tiếng, mang theo thủ hạ ba chân bốn cẳng chạy đi. Đoạn vân cười rất quỷ dị nói. Đại ca, ngươi quá đáng rồi nhé, rõ ràng là thủ hà của ta đánh, ngươi dám nói là ngươi đánh hà, có phải là muốn cướp công của ta không? Thủ hà của ta đây chẳng phải là đánh công khai sao? Không được, ngươi không thể cướp công của ta được, làm người phải tơ dung thực chứ. Cái kia của ngươi chưa đứng vững đã muốn mò mẫm rồi, không có cửa đâu. Tên giả tiểu tử đối diện vừa nghe Đoạn Vân nói xong đã cười phá ra. Bao nhiêu rượu đều phun cả vào mặt Đoạn Vân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36 Ngã tựu giá nhỉ tố lão bà tự dưng bị người phun rượu vào mặt nên Đoạn Vân hơi tức giận. Nhưng vừa nghĩ người ta là một giả tiểu tử nên cơn giận lập tức tiêu tan. còn tên giả tiểu tử kia thấy Đoạn Vân bị mình phun đầy mặt nhoe nhoét như thế có vẻ rất hối hận, không ngừng xin lỗi Đoạn Vân, còn rút ra đưa cho Đoạn Vân một cái khăn tay. Đoạn Vân nhanh nhảu cầm lấy cái khăn tay một cách rất phong độ, vừa cầm đến tay, đã thấy một mùi hương thơm ngát. Bất quá Đoạn Vân không dùng nó lau mặt, chỉ là hắn dùng tay áo quẹt bừa lên mặt vài cái, sau đó lại rất vô sỉ lấy cái khăn tay nồng nàn hương trinh nữ cất vào trong ngực, nhưng lại nói ra thành thế này ai nha vị ca ca này quả là không có suy nghĩ a sao lại phun lung tung như vậy không được khăn tay này coi như là vật xin lỗi bồi thường